Và ngay sau đây thì tôi nay xin kính mời quý vị cùng tiếp tục câu chuyện. Bây giờ, giữa lúc hai người đang chiến đấu cam go, Trần Đăng vẫn khởi nói. Ta vô tình không tâm phát chiêu, kinh lực dương cương biến mất, chân khí trong người biến thành một thức chân khí kỳ lạ. Không phải để đánh đuổi đối thủ, thế nhưng cũng không phải để đỡ đối thủ, mà là hóa giải hết kinh lực độc ác của đối thủ nhưng vậy phục ngưu thần trưởng không còn là trưởng pháp dũng mãnh nữa trước đây vạn tín hầu nhận phục ngưu thần trưởng của thánh tản viên chế ra 36 chiêu cũng mang tên phục ngưu thần trưởng nhưng vẫn khi âm nhu khi phát chiêu hung ác khác thường nếu bây giờ ta dùng tâm pháp của tăng giản nan đà mà phục ngưu thần trưởng lại biến thể thành một loại trưởng mới nữa còn nghi ra thì ngẩn người ra lạ lùng thật ta đang đấu với y thị bỗng nhiên trưởng của y thị đổi một cách kỳ dị Khiến cho ta thấy như bất hết kinh lực Ta phải cẩn thận mới được Nghi rộng nghi ra phóng trưởng tấn công tiếp Trấn năng vận trưởng mà đỡ Lần này đã có ý niệm Nàng chuyển chân khí về đan điện buông lỏng kinh lực Trong lòng không gợn chút suy tư Thuận tay phát chiêu Chiêu số của nàng phát ra không có gió Nghi ra thấy vậy thì mừng lắm Y thị đánh thẳng một trường vào giữa ngực của Trần năng Trường phong ào ào đổ tới Trần năng vẫn không tâm Buông lòng kinh lực Trường lực của nghi ra chụp tới kình lực biến mất tích thành ra khi tay của thị đụng vào tay của trần năng cảm thấy kình lực biến đi y thị kinh hoàng nghiến rằng đánh liền bốn trường trần năng vẫn thản nhiên không tâm mà đỡ đánh được mấy trường nàng lại nghĩ họ ấy tăng giản an đà giảng về ứng dụng đại thể tám câu kinh trên rằng thì quán tưởng thế gian này bằng trí và bi người sẽ thấy nó giống như hoa đơm ở giữa trời không thể nói nó có sinh ra hay bị diệt đi vì cả hai có và không có đều là dùng được. Khi quán tưởng bồn vật bằng trí và vi, người sẽ thấy nó như ảo giác. Ngoài hẳn sự nhận biết của tâm thức, cũng không thể nói nó có hoặc không. Vì cả hai đều không dùng được ở đây. Muốn đi ra ngoài cái có và không, thì cần nhất để cái tầm trống rỗng. Khi phát lực, thì chân khí toàn thân cũng đổ ra như sóng biển, dồn dập đánh vào bờ. Sóng tuy nhiều, tuy mạnh, nhưng lại là thể lỏng không hình không dạng. Nàng lại nghĩ, Ngài dạy ta không tâm, Trong khi kinh đói đại bì tâm Thế là thế nào? Vậy thì ta phát chiêu trong lòng trống rỗng Rồi chuyển chân khí ra tay thử xem như vậy hàng ra chiêu thành cứu ư hà vận khí không tâm Rồi chuyển đại bì bị tâm Bịch một tiếng, hai trưởng chạm nhau Kinh lực của Nghi ra mất hút Còn bị rơi được của trần năng đánh vọt lên cao Vô tình chỉ mấy câu kinh Của tăng giả nan đà Mà trần năng hợp được cương nhu vào trong một chiêu Khiến Nghi ra bị thua Còn ở trên không, y thị thét lên Chết đi. Phan Anh chạy lại đỡ vợ dậy hỏi. Có sao không? Cái gì đã xảy ra thế? Trần ghi ra lắc đầu. Không hiểu nữa. Dường như y thị có tà thuật gì đó thì phải. Lúc đầu y thị đấu với em kém thế. Rồi tự nhiên, cái người đen như đồng đọc lên mấy câu quỷ quái gì đó. Khiến cùng một thứ trưởng pháp, y thị biến đổi đi, làm mất hết kinh lực của em đi. Y thị quay lại nói với tăng giả nan đà. nan đà đại sư, trước đây chúng tôi có duyên gặp gỡ đại sư trên hồ động đình. Chúng tôi không hề vô phép với Đại sư. Tại sao Đại sư lại đi giúp địch thủ hại tôi? Tăng giàn đàn đà chắp tay đáp. A-di-đà Phật, Phật tử bi chứng giám cho Bần Tăng. Bần Tăng chỉ đọc mấy câu kể. Xưa kia, Đại huệ Bồ Tát tán thán Đức Thích cam Mông đi. Mục đích Bần Tăng khuyên các vị nên rời ra được lẽ sinh diệt. Đến độ chí không còn để vào chỗ có chỗ không. Đến trình độ đó thì đủ vào được Vô Thượng Bồ Đề. Hùng Phu Nhân có duyên với Phật Pháp nghe mà hiểu thấu đáo để huyền diệu của tự tính không kình lực dương cương võ công tản viên biến mất hết Chỉ bất đắc hữu vô không còn kình lực sát thủ mà chỉ giải sắc tướng trong trường pháp của phan phu nhân phần pháp mở rộng vô bờ bến pháp bồn nhiều vô kể nhưng phục cưu thần trưởng vốn chỉ có dương cương vạn tiến hầu chế ra âm nhu đó là hai biến hóa hùng phu nhân nghe kinh phật bỏ lòng độc ác chỉ muốn hóa giải ác nghiệp của phan phu nhân Trường pháp tàn viên lại biến ra một pháp mới, đó là lẽ vô thường trong thế gian này. Bận tăng mong hai vị không đánh nhau giết nhau, đâu có để tâm vào giúp hùng phu nhân. Hưng hộ phan công tử và phan phu nhân với bận tăng có truyền gặp gỡ trên hồ động đình, bận tăng làm sao mà hại phu nhân cho đặng. Trần ghi ra nổi giận quát, hòa thượng còn chỗ cãi ư, bản ấy chúng ta phóng ám khí giết hẳn tu anh, người ra tay cứu y thị, như vậy tâm thiên vị rồi. Tăng Gián Đan Đà chắp tay nói, A-di-đà Phật, hai vị ẩn thân ở đây đã hai năm, đâu có phải để giết Hàn Thái Hậu, mục đích của hai vị ở chỗ khác. Bẩn Tăng đã biết rồi, hôm nay hai vị ra tay giết Hàn Thái Hậu, sát nghiệp nổi lên, vùng tay một cái, con ngờ đâu cái vùng tay đó làm cho người ra đau đớn khổ sở. bẩn Tăng không thể nào ngồi nhìn, nhị vị giết người, bần Tăng chỉ ra tay hóa giải thôi. Phản ảnh cất tiếng bảo vợ, thôi, không nên nói với cái ông tượng đồng này nữa, Nàng lùi lại đi, để ta đấu với Hùng Phu Nhân xem sao. Y vận khí phóng trưởng đánh Trần Năng. Trần Năng thấy kinh lực phát ra âm nhu, giống như trường Pháp Long Biên. Trong trường Pháp có mùi tanh hôi, khiến nàng muốn đồn oẹ. Trần Năng lại vận khí không tâm, rồi đại bi tâm phát chiêu. Bịch một tiếng, trường quân hàng chạm vào trường của Phan Anh. Nàng cảm thấy luồng chân khí của Phan Anh nhu hòa, âm độc, hàm chứa sát thủ giống như đội công của Phương Dung. Nàng kêu lên người luyện nội công âm nhu với phái long biên người là người phái long biên sao nội công phái long biên thiền về âm nhu khắc chế với nội công tản viên của trần năng sau trần năng lại vận khí theo thiền công của nhà phật hóa giải áp lực ngoài vào làm mất kinh lực của phan anh phan anh cười nhạt đáp ta không biết phái long biên hồ biên gì cả nội công phái long biên thiền về âm nhu khắc chế với nội công tản viên của trần năng sau trần năng lại vận khí theo thiền công của nhà phật thế nhưng Miệng của y nói phát chưa phù phù Trần năng vẫn không tâm Và đại bi tâm chống lại dễ dàng Trần nhất ra nói Trần phu nhân phải cẩn thận Phụ nhân nói đúng đó Giữa đội công của Phan Anh buộc phái trường Bạch Với phái Long Biên Ở giao chỉ có cùng quận gốc Vì xưa kia Phan Tiến Hầu sau khi đánh hùng đồ rồi Để lại một đệ tử làm quan với Tần Vị này lấy vợ Trung Nguyên Ở lại lập ra phái trường Bạch Phan Anh là người của phái trưởng Bạch Hai bên đấu được trên 100 hiệp nữa tự nhiên phan anh lùi lại phóng một trường rất thô kịch trận năng phung trưởng đỡ bình một tiếng hai trưởng dính với nhau trần năng thấy trong trưởng của đối phương hàm chứa một mùi tanh cực kỳ khó chịu nàng ung dung vận khí không tâm rồi lại bị tầm hóa giải bỗng nàng cảm thấy mùi tanh lượm giọng muốn mở ra ngoài phan anh thủ trưởng lại cười ha hà giọng điệu khoái trá ỳ nói hùng phu nhân người chúng phải huyền âm độc trưởng của ta rồi người bằng ngồi xếp chân vận công mới hy vọng thoát khỏi cái chết Người phải mở vòng vây. Khi rời khỏi này, ta sẽ là giải cho người thuốc giải. Bằng không, người sẽ đau đớn vô cùng. Mỗi ngày lên cơn trong vòng 2 giờ, cuối cùng 7 mươi 49 ngày, người sẽ chết. Trần năng nhìn thấy tay mình biến thành xanh tím, ngừa ngái khó chịu. Trần Nhất già nói lớn. Trần phu nhân phải cẩn thận. Tuy nội công trưởng bạch với long viên giống nhau, nhưng nội công long viên thì đường đường chính chính. Còn nội công trường bạch đã trộn trăm thứ nọc vào. Đó là nọc rắn, nọc rết, nọc bò cạp nọc nhện và nọc tầm độc, ai trúng phải người đau nhức chết đi sống lại, muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Trần Năng bị trúng độc, cánh tay thấy tê tê, ngứa quá, nàng biết là nguy rồi. bản tính can đảm nặng quá lớn, đằng nào ta cũng chết, chúng ta cùng chết với nhau. nàng vận khí vào đan điền rồi truyền ra đốc mạch, dẫn tới kinh tam tiêu phát ra ở huyệt quang sung, nàng điểm đến véo một cái vào người Phan Anh. Phan Anh thấy chỉ được lợi hại, vội vàng lăn tròn người đi mà tránh chị trúng vào một viên đá, viên đá bay tung đi. Trần Đảng nghĩ, ta phải dùng võ công thượng thừa khống chế tiền Phan Anh này mới mong sống còn được. Nàng phóng trưởng cực kỳ hung bạo đánh Phan Anh. Đánh được bốn trưởng, lấy thế tăng giả Nàn Đà đọc kinh. viễn đi ừ đoạn thường, thế gian hằng như mộng, trí bất đắc hữu vô, nhì hưng đại bì tâm. Trong lúc vận út, nàng dùng toàn sát thủ tấn công, nên những câu kinh của Nàn Đà không lọt vào tai nạn, chỉ được càng phóng ra vi vu. Phan Anh nhảy nhót tránh né, được một lát, canh tay trần năng tê dần lại, chỉ được phát ra yếu ớt, chân khí trở nên hỗn loạn. Tăng giả năng đà lại đọc bốn câu kinh trên một lần nữa. Lần này trần năng đã nghe rõ, nàng nhớ ngài rằng đời chúng ta cái gì sinh ra rồi cũng diệt đi. Chỉ có Phật tổ viễn ly được với cái vô thượng xa hẳn thế gian này, chẳng qua là cõi mộng mà thôi. Nghĩ vậy nàng bỏ ra ngoài đau đớn, chết chóc. Nàng nghĩ, theo Phật, ai sinh ra cũng phải chết. Ta không thoát khỏi được cái chết. Ta không chết trước cũng chết sau. Cuộc đời như giấc mộng mà thôi. Thế mà ta dùng võ công của sư phụ giết Phan Anh. Nghe tin ngược lại với kinh Phật vậy. Vô tình chân khí của nàng từ không tâm đại bị tầm đưa đến. Nàng như mê dại đi không biết gì nữa. Trong khi tay vẫn vung trưởng đánh Phan Anh. Hai trường đại đụng nhau nữa. Cả hai cùng dùng âm nhu. Một bên là đội công âm nhu của vạn tín hầu. Một bên là thiền công đà Phật. Hóa giải ác nghiệp từ ngoài vào hai trưởng đụng nhau êm nhẹ không tiếng động trần năng cảm thấy canh gương ngáy khó chịu giảm bớt còn phan anh thấy kinh lực của mình biến mất như ném bột ném muối vào trong biển sâu trần năng tỉnh ngộ tăng giả nan đà dường như đọc kinh để nhắc ta thắng phan anh thì phải ta phải chú ý mới được tăng giả nan đà lại đọc tri nhân pháp vô ngã thiền đáo cập nhĩ niệm thưởng thành tĩnh vô tướng nhì hưng đại bị tâm trần năng phát trưởng như gió Nhưng trong tâm để suy nghĩ theo lời kinh của tác giả Nan Đà, ngay rằng chỉ có Phật mới bỏ ra ngoài sự phân biệt giữa ta và người. Vì đã bỏ ra được cái ta và cái người, thì tự nhiên sẽ không phân biệt nhiều người, còn đâu là tranh giành, còn đâu là phiền não. Vì vậy tâm hồn mới được thanh tịnh. Tóm lại muốn đạt đến mức đó, phải bỏ ra ngoài cả cái ta với cái người, tức là không tưởng thì mới đưa đến đại bi tâm. Trần năng vừa nghĩ vừa tự động phát trưởng ra. Nàng thách thách của mình toát mồ hôi, hội tành vô cùng. Người khoan khoái nhẹ nhàng, nàng chưa tỉnh ngộ. Thì ra ta chú ý đến Phan Anh đánh ta, ta chú ý đến đau đớn, tự phân biệt ta với người. Bây giờ không tâm, đi đến vô tướng thì độc chất phát ra. Bình một tiếng, trưởng của nàng chạm vào trường của Phan Anh. Người y lào đảo bật lùi trở lại rồi ngã ngồi xuống đất. Từ khúc giang cưu hiệp tới trường nhị đều kinh ngạc không ít. Với bản lĩnh của Trần đang lúc đầu, đối với Trần nghi ra kém hơn một chút trần năng nghe tăng giả nan đả đọc kinh sang cổ áp dụng tự tính không đánh bại ghi ra nàng đấu với phan anh bị trung quyền huyền âm độc trưởng tính mệnh nguy hiểm trong chốc lát bây giờ đảo ngược lại dường như nàng không còn đau đớn nữa còn đánh phan anh lạc bại phan anh đứng dậy điều hòa hơi thở lại phung trưởng tấn công trần ghi ra đứng ngoài phát chiêu cùng với chồng tấn công trần năng trần năng lùi lại ba bước phát trưởng đấu với cả hai một lúc hai người phối hợp cương nhu phát chiêu Trần Năng hít một hơi chân khí, rồi vẫn không tâm vùng trưởng đỡ. Trường của Nghi ra thuộc Dương cương, trường hướng của Phan Anh thuộc Âm nhu, và hai trường giao nhau với trường lực của Trần Năng, cả ba người đều bật lùi lại. Trần Năng bình tĩnh, đã có một chút ý niệm về không tâm, nàng quay tròn vung trưởng đối với cả hai vợ chồng Phan Anh. Nàng tiếp tục dùng không tâm, rồi đại bi tâm phát trường giao đấu với hai người. Nàng nghiệm thấy mỗi lần hai trường chạm nhau, đối phương nhìn bất hết kình lực. Vì vậy nàng vừa đỡ đòn Thỉnh thoảng tấn công một chiêu Đấu được khoảng năm chục chiêu Đã quen với lối vận khí Cứ một chiêu đỡ nàng có một chiêu tấn công Có một điều nàng cảm thấy nguy hiểm là Công lực của nàng thấp hơn một trong hai người Mà phải đấu với cả hai cùng một lúc Công lực càng cạn dần hơn Trần nàng tính toán Trước đại hội Tây Hồ Nếu ta gặp một trong hai vợ chồng này Thì e rằng chỉ một chiêu họ cũng đánh bại ta Sau nhờ sư phụ và đạo sư thúc truyền dạy Võ công của ta tiến bộ không ngừng ta những tưởng rằng mình đứng đầu trong nữ lưu. Không ngờ hôm nay gặp trận nghi gia Võ công cao hơn ta một chút. Giữa đồng có thể bị thua. vị đại hòa tượng đọc một đoạn kinh lăng giả. Khiến cho ta tỉnh ngộ. Thắng được nghi gia. Bây giờ hai vợ chồng họ đấu với ta. Tuy ngang nhau. Nhưng dần dà công lực của ta bị tiêu hao. Ta sẽ bị thua mất. Ta phải làm sao đây? Dù sao còn Phật Nguyệt đứng lược trận. Nàng mặt ra tay thì không chế được hai người này. Bỗng tăng giàn nàn đà gõ mọ đọc kinh trần đang nhận ra ngài đọc bài bát nhã ba la mật đa tâm kinh quan tự tại Bồ tát hành thầm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xá lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc trần đang ngờ ngờ ngác ngác tự hỏi tăng giả nan đà đọc kinh bát nhã ba la mật tâm kinh nên làm cái gì hôm trước ngài giảng rằng kinh bát nhã ba la mật vượt qua ngoài lời nói tư tưởng và tán ngữ, tự tính như hư không, không sinh không diệt là cảnh giới của Huệ, hiện hiện trong nội tâm của chúng ta. Bây giờ Đức Thế Tôn nhập vào tam vội chính xác cực sâu, thì cùng một lúc Đại Bồ Tát Quán Tự Tại đang thực hành bát nhã ba la mật rất sâu xa. Đoạn trên có ý nghĩa là, khi Bồ Tát Quán Tự Tại thực hành bát nhã ba la mật sâu xa, Ngài soi thấy rằng có năm uẩn. Ngài nhận thấy năm uẩn đó không có tự tính trong chúng này xán lợi phất sắc ở này là không không là sắc sắc không khác không không không khác sắc sắc tức thị là không không tức thị là sắc thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy năng lầm nhầm như vậy trưởng của ta phát ra và lấy cái không tâm làm căn bản đó là sắc không khác không kinh lực ta phát ra không Xong nó lại là sắc hóa giải kinh lực của vợ chồng phan anh như thế thì sắc không cùng giống nhau ta đánh người người đánh ta đều phải coi như không có từ đó đưa đến thọ tưởng hành thức cùng giống nhau Nắng buông lòng kinh lực để tâm trong sáng nhàn nhã đưa trưởng đỡ Trường quần nàng ôn nhu nhẹ nhàng chạm vào trường của vợ chồng phan anh dù cương dù nhu cũng không thấy rùng động phan anh nhìn vợ cả hai cùng phát năm chiêu điện trần năng hời hợt đưa tay đỡ năm chiêu đều biến mất tiếng tăng giả nan đà vẫn vọng lên đều đều xá lợi phất thị trừ pháp khổng tướng Bất sinh bất diệt Bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm Thị cố không trùng vô sắc Thọ tưởng hành thức Vô nhãn nhĩ ti Thiệt thần ý Vô sắc thanh hương vị Xúc pháp Vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới Vô vô minh diệt vô vô minh tận Vô khổ tập diệt đạo Vô trí diệt vô tắc Trần năng suy nghĩ rất mau Khi sư Phật nói với Bồ tát xa đợi phát rằng tất cả các pháp đều không có hình tướng, không sinh không diệt, không dơ bẩn, không tinh kiết, không tăng không giảm, cho nên không có sắc thọ tưởng hành thức. bây giờ như vậy không có phân biệt chiêu thức của ta của địch nữa. thuận tay phát chiêu, năng phát bừa một chiêu. vợ chồng phan anh ngẩn người tự hỏi, chiêu này là chiêu gì? phân tâm một chút, trường quân trần năng đã tới, cả hai đưa bốn trường đẩy ra, trần năng thu trường về biến thành trào chụp lên hai vai của hai người trào của nàng vô kiềm thô kệch không có tí kình lực nào ngọn tay của nàng dính vào vai của hai người thì phan anh rung động toàn thân trên đầu có khói trắng bốc lên còn trần nghi ra mặt tái nhợt cả hai đùi lại mặt nhợt nhạt phan anh quát lên tay phóng độc trưởng trần nghi ra rút kiếm đánh liền bởi chiêu Kiếm quảng bào phủ người trần năng nàng kinh hãi vọt người lên cao tránh nghi ra đuổi theo khoa kiếm định chặt chân của nàng phan anh đánh sóng một trường trở lên phần quyền đứng ngoài thấy trần năng lâm nguy nàng rút kiếm vọt người đi chĩa vào cổ của ghi ra còn lối lửng trên không trung kiếm của nàng đụng vào vài bột vật kêu chọn một tiếng cánh tay của nàng tê chồn kinh đực mất đi nàng rơi xuống đất thì ra tăng sản thần đà ném một trái tùng vào kiếm của nàng nàng định lên tiếng thì nghe tiếng một trái trúng vào kiếm bay bồng lên trời gãy làm bốn mảnh rơi xuống đất nguyên trần năng còn ở trên không bị vợ chồng Phan Anh tấn công tay trái của nàng phóng chỉ vào thanh kiếm ghi ra kinh đực vẫn theo đối Cho nên không trung không sắc Thọ tường hành thức Chị chạm vào kiếm, làm kiếm gãi thành 4 năm đoạn Tay phải của nàng đẩy bột trường Vào trường của Phan Anh Giữa lúc nguy nan mắt nàng mờ đi tai không còn nghe thấy gì nữa Thần cũng như ý tưởng ngất đi Đúng với câu, không có mắt tai mũi, lưỡi, thần, ý Kinh lực nhu hòa phát ra Mạnh lên lòng trời lợi đất Trường của nàng đánh vào trường của Phan Anh Người nàng lại bay vọt lên cao Trong khi ở trên cao, người nàng bị câu không có sắc thành hương vị xúc pháp, không có nhãn giới, cho đến không có ý thức giới, không có minh, không có vô minh, không có diệt, không có vô minh diệt. Như vậy thì không có tuổi già, không có sự chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí, không có đắc, và không có chứng. Bởi vì không có đắc, người nàng từ từ rời xuống. Giữa đốc trường của Nghi ra đánh vào, bình một tiếng, nàng trúng trường của Nghi ra. Người nàng hơi rùng động, còn Nghi ra bay vọt lên cao, thị ngã ngựa xuống đất. Phan Anh rút kiếm đâm vào giữa ngực của trần năng, nàng vung tay kẹp lấy lưng thanh kiếm. Bây giờ, Phan Anh thấy vậy thì chửi thầm, còn loại này khinh địch, chết đừng của oán ta. Trong khi trần năng tập trung tinh thần, bỏ ra ngoài nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thần ý, nàng không còn sợ hãi, tay kẹp cứng thanh kiếm của Phan Anh. Y dùng hết sức giằng ra mà không được, y vẫn thêm tình lực đẩy thanh kiếm về trước. Thanh kiếm chắc như đỉnh đóng cột, không hề rung động. Trần năng rung động tay một cái thành kiếm gãy làm 7, bảy tám bảnh tận tay nàng các bảnh kiếm bay vào người của phan anh y kinh hoàng quá tung hàn tu anh lên không trung dùng hai trường gạt các bảnh kiếm trần đăng tấn công thêm hai trường, y nhảy lùi lại ba bước mà đỡ nàng thuận tay đỡ lấy hàn tu anh di chuyển đến trước phật nguyệt chào cho nàng trận tăng giả nan đà lại đọc nhất thiết vô niết bàn vô hữu niết bàn phật vô hữu phật niết bàn viễn ly giác sở giác nhược hữu nhược vô hữu thì như hốt cầu đi màu đi tịch tĩnh quan thì tác viễn ly sinh thì dành vị bất thủ kim thế hậu thế tịnh Trần năng nhận ra đoạn kinh này vẫn là bài kệ của Đại Huệ Bồ Tát Tán Thán Phật Tăng Giản Đan Đà giảng rằng khi đã bỏ ra ngoài các sắc tướng thì làm gì có Niết Bàn cũng chẳng có Phật nữa phải xa liền những cái ngộ giác ngộ mình đạt được coi có và không đều như nhau như thế mới xa lìa được cái sống cái chết Từng đặt tới vô đằng Chính thượng chính xác Từng thành Phật vậy Nàng vừa nghĩ Vừa bỏ hết tất cả kinh lực Cứ thuận tay phát trưởng Trưởng phong phù phù phát ra Nhưng nhu hỏa Bộ một tiếng Phan Anh bay bổng lên cao Rời xuống bụi cây Bộ một lần nữa Trần Nghi ra bắn ra xa Đến bà trưởng Rời xuống đất Hai người nằm im một lúc Rồi mới từ từ ngồi dậy Vợ chồng Phan Anh mặt tái nhợt nói Hùng phu nhân Người không phải người nữa rồi Võ công của người trên đời Ta chưa từng nghe qua nội công của người dùng là nội công gì vậy Trần Đăng tuy là gái nhưng trí khí như Nam Nhi nàng thành nhiên chỉ vào tăng giả nan đã nói trưởng pháp võ công của tôi do sư phụ tôi là các đại phu đất lĩnh nam truyền dạy Phan Phu Nhân lục đầu đấu trưởng với Phu Nhân tôi hơi kém một chút sau nhập Phật ra đây dạy mấy câu tôi thắng được Phu Nhân rồi cũng nhập Phật ra đây dạy mấy câu nữa tôi thắng được hai vị Phan Phu Nhân, Phu Nhân đừng buồn tôi đi từ lĩnh nam sang trung nguyên Chưa có từng có nữ lưu nào thắng được trưởng của tôi Mà phu nhân hơn tôi một chút Thì phu nhân là người võ công cao nhất Trong nữ lưu thiên hạ rồi Phan Anh cùng vợ mình nhìn nhau hội ý Rồi phát trường tấn công Phật Nguyệt Phật Nguyệt kinh hoàng Tung Hàn Tu Anh sang phía hồ đề Nàng phát trường chống lại Thuận thế nhảy lùi bà bước để hóa giải kinh lực của chúng Vợ chồng Phan Anh chỉ chờ có thế Họ nhảy đại chụp hồ đề Hàn Tu Anh Hồ đề ôm Hàn Tu Anh Nhảy lùi vào giữa đàn cọp Xong cái chủ của Nghi ra làm mất tấm khăn che mặt của bà. Đàn còm thấy chú tướng bị tấn công, chúng gầm lên một tiếng rúng động trỗi dậy, hơn bởi con nhảy đến vô vợ chồng Phan Anh. Vợ chồng Phan Anh kinh hoàng nhảy lùi lại phía sau tăng giả nàn đà bà núp. Tấm vải che mặt của hẳn Tu anh bay ra, mọi người đều kêu ồ lên một tiếng. Vì từ đầu người ta chỉ thấy lưng thon thon, vai mảnh khảnh, dáng người thướt tha của bà, chứ chưa thấy mặt. Bây giờ mặt bà không còn che vải thực là Đẹp tuyệt thế, tuổi bà đã trên năm mươi, nhưng mới nhìn qua tường chỉ khoảng ba mươi là cùng. Trần năng đặt bà xuống cạnh Phật Nguyệt, để phòng Phan Anh ám toán. Nàng đến trước tăng giả Nan đà quỳ xuống lại bốn lạnh. Sư phụ, sư phụ đến đây từ hồi nào, nhờ sư phụ chỉ dạy, đệ tử mới cứu được Hàn Thái Hậu. Tăng giả Nan đà cười tủm tỉm nên bạn ông hiền hòa từ bi. Bạn tăng tới từ chập tối, trần thí chủ, thí chủ có duyên với Phật Pháp, ngộ tính của thí chủ cực cao thế chủ biết chuyển từ lời lẽ vào với võ công dương cương đầy sắc của lĩnh nam huyền diệu huyền diệu lắm ông nói tiếp hùng phu nhân thiền công nhà phật đặt căn bản trên kinh kim cương lăng giả bát nhã ba la mật tâm kinh phạm là khi sử dụng phải để tâm trong sáng địch mạnh mặc địch mạnh địch hung giữ mặc địch hung dữ tâm từ bình thản có thế cuộc như hư không hoa đến niết bàn cũng không còn nữa thế là đi vào đến cửa bồ đề trong nhà phật gọi là vô thượng trinh đẳng chính xác hôm nay cơ duyên đưa đến phu nhân luyện được thiền công khi sử dụng phải lấy từ bi làm gốc hồi nãy biết mình bị trúng huyền âm độc trưởng phu nhân dùng lĩnh nam chỉ muốn giết phan công tử sát nghiệp nổi dậy tức là sắc tướng phàm có sắc tướng là có ngã tướng có nhân tướng có thì phải nhiều nhân tướng thành chúng sinh tướng vì vậy lực không ra suy nữa là bị hại xin phu nhân chú ý cho Trần Kính cẩn bái tạ, tăng sản đàn đạo móc ra một tập sách mỏng nói tiếp. Bận tăng mới dịch kinh kim cương, lăng giả bạch nhã ba la mật tâm kinh sang hán văn, xin tặng hùng phu nhân làm duyên. Trấn Đăng Kính cẩn nhận bỏ vào túi. Không rằng cũ hùng và trưởng xa tam anh, thấy Trần Đăng xuất hiện cùng hồ đệ Phật nguyệt, đem theo đàn cọp beo có ý lo ngại. Bây giờ thấy họ dừng người định năm mới yên tâm. Hồ đệ quen mặt tất cả, nặng đi một lượt giới thiệu từng người với nhau trần nhất ra hỏi trần năng hùng phu nhân phu nhân là đệ tử của các đại phu trần tiên sinh có sao thế nhưng hèn gì vốn công thần trưởng của phu nhân biến ảo khôn lường theo gũ ý dường như phu nhân có thể biến thêm vào bởi trần tiên sinh chỉ biết có 16 sáu trưởng chứ không đủ 36 mươi trưởng như phu nhân sử dụng lão già này mắt kém nhận không ra xin phu nhân trí cho không biết gần này tiên sinh có được khỏe mạnh không trước kia trần năng thường nghe sư phụ nói về trần giang vũ hiệp ở quốc giang ngài nói rằng giữa ngài với bọn họ là chỗ thâm tình huyết tộc họ sẽ ngài một vai nghe trần nhất ra hỏi năng vội vàng tới làm lễ đại sư huynh tiểu bội trần năng xin tham kiến nam vị sư huynh sư phụ tiểu bội vẫn khỏe người nhắc đến các vị luôn hồi này người chuyên chú về y học nhiều hơn còn về phục ngưu thần trưởng quả người chỉ biết có 16 chiêu sau đạo sư thúc của phù nhờ quần vội tìm được một bộ văn lang võ học kỳ thư Sau đó ghi đủ 36 chiêu phục ngưu thần trưởng, cả cường lẫn nhu, người mang ra dạy cho tiểu bụi. Trần nhất gia vốt râu cười, cân đại phu không phải người thường, thúc phụ đã thành một tiên ông rồi. nay tiểu bụi, ta thấy vừa rồi tiểu bụi sử dụng thứ nội công kỳ lạ, phải chăng nội công âm nhu của phái long biên trăng. Có điều nội công âm nhu của tiểu bụi thì chính đại quang minh, chỉ dùng để thắng người chứ không giết người. Thế là như thế nào? Trần Năng khâm phục nói, sư phụ của bội thường nói, sự huỳnh kiến thức quảng bắc thiên hạ, vừa rồi bội sử dụng đội công tản viên đối với phan Phu nhân hơi kém thế. sau được phật ra đây dạy bội mấy câu huyền diệu của phật pháp, bội mới thắng được phan Phu nhân. thiền công của nhà phật tùy đánh người mà không phải làm hại người. trần nhất gia liếc nhìn tăng già nan đà rồi nói, đúng như vị phật gia dạy, tiểu bội có duyên với phật pháp nên ngài đọc những câu quyết mà tại nay có bấy nhiều người không ai hiểu gì cả. Duy mình tiểu bụi hiểu được, đem áp dụng mà thành công được. với bản lĩnh đó, hiện giờ tiểu vội không thua gì bọn ta nữa rồi. Trần ghi ra nghe Trần nhất ra nói chuyện với Trần Năng mới rõ những gì đã xảy ra trong khi mình đấu với nàng. Y thị thở dài cúi đầu xuống thất vọng. Văn An nhìn cô vợ hội ý. Thôi rồi, thế là việc cứu mẫu thần coi như hư vô. Hai người vung kiếm lên cổ tự tử. Anh kiếm lóe lên, mọi người định can thiệp nhưng không kịp. Tăng giả đang đà cầm sợi dây tay tung trong một cái, sợi dày như con rắn mổ vào thanh kiếm của hai người. Kiếm bay vọt lên cao cắm vào cùng chỗ với mấy thành đào kiếm của bọn trường địch. Hàn Bạch nói, Phan Tiểu Vương ra, ngươi đừng tự tử làm gì, ta hứa sẽ cứu mẫu thân của ngươi, hàn mẫu xưa nay chưa xài hẹn bao giờ. Phan Anh đến trước mặt Tăng giả An Đà, thụp xuống đất mặt lại. Tăng giả Đại Sư, Đà Tà Đại Sư đã cứu mạng. Tăng giả Nan Đà khoan tai nói, Phan Thí Chủ, bốn tháng. Bần Tăng có duyên hội ngộ với Thí Chủ tại Hồ Động Đình. Bần Tăng đã đem Phật Pháp giác ngộ cho Thí Chủ rằng dụng tính con người ta vốn không bờ bến. Người được một đồng lại muốn một trăm đồng. Lục được một trăm đồng lại muốn một vạn một triệu đồng. Khi người ta làm một cái chức nhỏ thì là muốn làm đến huyện lệnh. Đừng làm huyện lệnh lại muốn làm thái thú thứ sử. Tới thứ sử thì mong được tức hậu tức công. Đừng tức công tức hậu lại muốn làm hoàng thí con người bị bà mối tham dân si, bị cụ uẩn che mất ánh sáng giác ngộ, cứ suốt đời chạy theo mãi không bao giờ cùng, thừng lao tâm khổ thứ khôn cùng. Sao bằng buông hết tất cả, thản nhiên tiêu sao, có phải sung sướng biết mấy không? Câu nói của tăng giả nan đà, mọi người đều không hiểu, vì nó không ăn nhập vì hoàn cảnh Phan Anh. Phan Anh bắt hẳn Thái Hậu với mục đích cứu mẹ, mà vì vật gian này lại nói đầu đầu những gì tham sân si nhưng tăng giả năn đạp vừa dứt lời phan anh mặt tái nhợt trần nghi ra lo sợ đánh trống đảng. đại sư vừa dạy đệ tử ngũ uẩn đệ tử ngủ tối không hiểu ngũ uẩn là gì dám xin đại sư thường xót mà giảng cho a di Đà phật xích phu nhân hỏi vậy là phải để bần tăng giảng cho phu nhân nghe ngũ uẩn là năm thứ tích tụ lại của con người và của chúng sinh ngũ uẩn chen lấp mất đi ánh sáng trí tuệ khiến cho chúng sinh u mê luân hồi vô cùng Phật Nguyệt hỏi, sư phụ, sư phụ chưa giảng cho đệ tử biết luân hồi là gì, thì làm sao đệ tử hiểu được ngũ uẩn? Từ hôm gặp tăng giả nan đà đến giờ, Phật Nguyệt gần ngài nhất nhiều nhất. Nàng được hưởng ân huệ thuyết pháp của ngài luôn. Sau hôm nay lần đầu tiên, nghe đến chữ luân hồi, nàng nêu thắc mắc, tăng giả nan đà khoan thai giảng. Phần Nguyệt thí chủ quả nhiên tinh minh, luân hồi tiếng phạn là samsara, bẩn tăng dịch là luân hồi, luân là bánh xe, hồi là trở về luân hồi là cây bánh xe quay vòng thì bất cứ cái lăn của bánh xe nào cũng trải qua nhiều vị trí từ vị trí cao nhất, vị trí ngang đến vị trí thấp nhất. Sau khi quay hết một vòng, cái lăn lại trở về vị trí cũ. Đấy lại để cho luân hồi là thế. Các động vật chia làm sáu loại: cao nhất, tiên rồi tới thần, rồi tới người. Có người là có trung bình, thấp hơn cõi người là địa ngục, ngạ quỷ, súc xanh. Đó là sáu cõi Con người cứ như bánh xe Này cõi này, mai cõi khác Kiếp này là tiên, không đo tu hành thì hết hưởng phúc, cũng bị chết Đẩy vào cõi thần, người, địa ngục Ngạ quỷ hay súc xanh Phật nguyện suýt xoa Phải rồi, vì vậy Phật Thích Ca Mới bỏ ngôi thái tử để đi tu Hầu tìm lấy con đường giải thoát Khỏi sáu cõi Tăng Gián Đan Đà mỉm cười đáp Thế chủ hiểu mau quá, nói đúng quá Muốn thoát khỏi sáu cõi luân hồi, Vậy tìm đường tu thành đạo, Hết luân hồi, hết khổ não. Phật nguyện chăm chăm nhìn Tăng Giả an Đà. Khi con người giác ngộ tu hành, Đã hết khổ não một phần, Như sư phụ nay không lo, Không nghĩ, không giận, không phiền, không tham muốn, Đã thành một Bồ Tát sống rồi vậy. Sư phụ, người có thể độ cho đệ tử Theo người thành Bồ Tát được không? Tăng Giả đan Đà lắc đầu, Không bao giờ bận tăng giúp thí chủ thành Bồ Tát, Vì bần tăng giúp thì cũng không được. Phật Nguyệt trường hứng. Sư phụ tại sao lại nói vậy? Bần tăng chỉ giảng Phật Pháp cho Thí Chủ bà thôi. Còn giác ngộ tự chính Thí Chủ. Thí Chủ hãy bỏ hết ngũ uẩn trở lại với con người mình. Con người mình không còn gì nữa. Thì Phật sẽ đến ngay trong tâm của Thí Chủ. Những lời đối đáp giữa tăng gián nan đà với Phật Nguyệt ngày càng cao xa. Khiến cho quần hào ngồi đó bị lôi kéo say dưa. Không biết chẳng trời sáng lúc nào đoàn thần hồ thần báo nằm ngủ gáy vang như giấm. Chim trời thức dậy hót líu lo, chào mừng bình minh và muôn hoa. Trần Đăng chắp tay. Như hồi nãy, đệ tử đối với Phan, tiểu vương gia và phu nhân. Sư phụ nhắc đệ tử, trí bất đắc hữu vô. Đệ tử không tâm, thì kinh lực cũng không. Hóa giải hết kinh lực của Phan phu nhân, nên phu nhân mới bị thua. Rồi sư phụ nhắc, nhì hừng đại bi tâm, trong cách không tâm của nhà Phật, lòng đại bi, Đối với chúng sanh phải rộng như biển Thì trong cái không Là hiện cái có Đúng như kinh bát nhã nói Sắc tự thị không, không tự thị sắc Sắc bất dị không, không bất dị sắc Đệ tử áp dụng vào Chuyện chân khí Thắng được phan tiểu phương gia và phu nhân Đó là chẳng qua đệ tử Trực chỉ nhân tâm, kiến tính của mình Mà thấy phật tính Đó có phải thế không Tăng giả nan đà nhìn trần năng rồi nói Hùng phu nhân tuy nghe ít mà giác ngộ nhiều niết bàn đối với phu nhân không xa bây giờ bần tăng trở lại với ngụ uẩn ngũ uẩn là năm thứ nó che mất thính giác ngộ giác của chúng sinh khiến chúng sinh bị giam trong kiếp tuân hồi Ngũ uẩn là sắc thọ tường hành thức tại sao bần tăng lại đen tại sao hàn thái hậu với công chúa vĩnh hòa lại trắng tại sao hùng phu nhân với cô nương lại là hồng như vậy đó là những cái hình thể của chúng ta khác nhau hàn tu anh lên tiếng Giữa chúng tôi với công chúa, tùy giả trắng giống nhau, thế mà chúng tôi vào trong lăng này, mỗi người có một tâm khác nhau. Cái đó gọi là gì? Xin Đại sư giảng cho. Tăng giả nam đà nhìn Thái Hậu với vẻ thương xót. Cái đó gọi là Vê Đà Na, dịch sang tiếng Hán là Thọ. Đối với cảnh lăng này, và Thái Hậu tới nay, Tế Lăng, thì nhớ đến tiên tế đế khi xưa, giả làm văn nhân đến gặp Thái Hậu, rồi hiện hiện lên cảnh sống hạnh phúc ở đảo Gia, Rồi cảnh thái hậu bị đem vào rừng giết, lưu lạc xuống Quế lâm, xa hải thế tử, xa tiền đế. Còn công chúa tới đây tế lăng quỷ xuống góc, nhớ lại ông chú của mình xưa là trưởng Sa phương bị giết, cảm thức sự nghiệp nhà đại hắn, nhớ đến cảnh tùy hoàng đế, nhớ đến thái phu nhân, thì lòng vừa lo vừa hồi hộp vừa hy vọng. Những cảm quan khác nhau như vậy còn là thọ. Còn trong lăng này, chúng ta nhận ra hình thể của khúc giang ngũ hiệp, tượng quận Tam Anh, người người khác nhau cái đó gọi là sanjina dịch sang tiếng hán là tưởng dưới ánh bình minh tiếng tăng giả nan đàn nói sang sảng như tiếng chuông đồng khiến mọi người bị lôi kéo theo không có biết cảnh vật xung quanh nữa ngài nói tiếp nhìn cảnh lang này thì hùng phu nhân nghĩ cứu xong hàn thái hậu cất quân về chiếm lại lĩnh nam phan tiểu vương muốn bắt hàn thái hậu công chúa giận xích mi đã giết cảnh thủy hoàng đế tất cả những cái đó gọi là sam dịch sang tiếng Hán là hành. Còn như trong lăng mộ này, Trần Nhất Hiệp phân biệt được nội công, võ công của Hùng Phu Nhân có những dị biệt. Nó là văn gia na, tức là thức. Vậy ngũ uẩn là cái gì? Đó chính là con người. Mỗi con người có ngũ uẩn hợp thành. Mỗi giác ngộ phải bỏ thức ngũ uẩn ra ngoài trước. Trong kinh bát nhã, bần tăng đọc lên ban nãy có câu rằng chiếu kiến ngũ uẩn sai không? Ở đây cộng chung có ba mươi mốt người Mà chỉ hùng phu nhân giác ngộ hiểu được, áp dụng vào nội công thắng Phan Tiểu Vương và phu nhân. Hàn Bạch đưa tay đếm số người rồi nói, Đại hòa thượng lầm rồi, chỉ có 24 người, kể cả ngài là 25 thôi, không tới 31. Tăng giả năn đà cười, tới 30, với bẩn tăng là 31. Trần dị gia đưa tay đếm, nhóm của công chúa 9 người, nhóm Phan Anh hai người, nhóm của tài hạ 5 người nữa, cộng lại là 24 tăng giả nam đà đưa tay về phía phải một luồng kinh phong nhu hòa thổi vào bụi cây cốt trưng nhị xa rằng đang núp hai người biết bị bại lộ vội đứng dậy trưng nhị bước đến trước mặt tăng giả nam đà chắp tay nói a di đà phật đệ tử ẩn thân ở đây đừng nghe lời giảng cao siêu của đại sư thực muôn vạn cảm tạ năng hướng vào mọi người rồi nói trưng nhị người đất lĩnh nam xin tham kiến cúc rằng ngũ hiệp và tượng quận tam anh Hồ đi đi một vòng giới thiệu trần nhất ra hỏi vậy mới là 26 người còn 5 người nữa ở đâu xin đại sư mời họ ra tương kiến không biết có được không tăng giả Nam đà lắc đầu không nên trong năm người này hai người đội công cao tâm không lượng, một người già một người trẻ lòng dạ tử bi ba người nữa thuộc loại siêu nhân họ đến đây trước cả bần tăng họ không muốn hiển lộ thân thế thì cũng thôi hồ đề huyết giáo gọi thần ưng ra lệnh cho chúng tìm 5 người tăng giả đan đà nói đến thần ưng bay lên cao lượn một vòng rồi đâm bổ xuống phía chân đồi chúng bay lên kêu bà tiếng Hồ đề nói năm người thấy bại lộ đã xuống đồi họ là người nhà thần ưng quen mặt nên không tấn công thôi bỏ qua chuyện này đi trần nhất ra hỏi trường nhị trường côn đường chẳng ai đặng thi sách và phu nhân có được mạnh khỏe không cách này mấy năm tôi đã được gặp đại đại ca bàn chuyện phục hồi lĩnh nam đến hai đêm hai ngày đặng đại ca hùng tâm đại lược khiến anh hùng bốn phương đều quy phục Trần nhị tưởng thuận tất cả những biến chuyển vừa qua cho Trần Nhất Gia nghe nàng kết luận Trần Kim Bằng Tiên Sinh là bác của các vị vì giữ trong người, giữ di chiếu phục quốc của An Dương Vương người phải cải tên thành nghiêm bằng võ công cốc giang, người giấu khúc dạy cho con, Trần Tự Sơn chỉ biết sự thực khi thần phụ qua đời truyền di vật cho mà thôi Năm anh em khúc giang ngũ hùng nghe chuyện nước mắt tràn hòa. Trần tứ ra thở dài. Ba phụ làm việc quá kín đáo. Hồi người bỏ đi, chúng tôi tìm khắp nơi mà không thấy. Ai ngờ người cải tên cải họ, làm quan với Trưởng Sa Vương. Bây đồng này chúng tôi hằng chống địch Nam Vương, có ngờ đâu là lại là anh họ của mình. Trương Dị nói với Hàn Tú Anh: Ba mẫu, chúng tôi đối với nghiêm Đại Ca như tình ruột thịt. Chúng tôi đến đây cứu ba mẫu, xin ba mẫu đừng sợ hãi. Hàn Tú Anh cất tiếng ôn nhu hỏi. Nghiêm sơn hoàng quân đánh thục đã xong chưa? Trần năng cất tiếng đáp. Nghiêm vương Quang Vũ bắt giam. Thế nhưng không chừng giờ này bị giết rồi cũng nên. Sở dĩ vương bị hại do mã thái hậu kích Quang Vũ. Trong đề nghị ba mẫu cần xuất hiện trước là mẫu tử cốt nhục trùng phùng. Sau đó là hóa giải nghiệp chướng giữa kiến vũ hoàng đế với trần đại ca. Có như vậy mới tránh được một trận giặc kinh hồn động phách giữa lĩnh nam với trùng nguyên. Tăng giả năng đã nói. Trừng thi chủ nói đúng. Thái hậu ơi, chiến tranh biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa. Thái hậu cần về đặc dương cấp. Nếu chậm, e là sẽ không kịp mất. Công chúa Vĩnh Hòa vẫy quận chúa Chu Triệu. Cả ba người đến trước mặt Hàn Thu Anh quỳ xuống, dập đầu lại. Kẻ hạ thần là công chúa Vĩnh Hòa thuộc dòng Cảnh Thùy Hoàng Đế, mà hai quận chúa thuộc dòng Triệu Công Tần Công, bài kiến Thái hậu, kính chúc Thái hậu trưởng Thọ An Khang. Hàn Thu Anh vẫy tay nói, công chúa thuộc dòng cảnh thủy hoàng đế à? sau so với vế thì là phai trị quang vũ người coi ta là thiếm cũng quý rồi việc gì phải dùng danh xưng thái hậu công chúa mất thân mặt như vậy giọng bà nhu mì nhẹ nhàng bà cầm tay công chúa vĩnh hòa ngắm nhìn một lúc rồi nói cháu giống mẫu thần cháu như hài giọt nước vậy ta ở quý lâm nghe tên phù hoàng tuấn quốc xích mì định cưỡng bức mẫu hậu cháu mẫu hậu cháu đã thung dung đập đầu vào cột đá ta đau xót vô cùng Vinh Hòa nước mắt tràn hòa hỏi Thái hậu cũng biết mẫu hậu của cháu sao? Hẳn tụi anh vuốt vuốt tóc nàng rồi nói Chúng ta là sư tỷ sư muội, mẫu hậu của cháu đã sư tỷ Lớn hơn ta một tuổi Đã là sư muội. Chúng ta hàn đổi tiếng tương giang song hậu Chuyện với nhau từ tuổi hoa niên Cùng xinh đẹp như nhau Cùng ta học đàn học hát một thầy Cả hai đều mơ ước lấy được người chồng văn nhân nhu nhã Nhưng rồi tai vạ xảy đến Gia đình suy sụp Chúng ta rơi vào kỹ viện. Với tài sắc của chúng ta, chẳng bao lâu danh tiếng chuyển khắp nước. Một ngày kia thân mẫu cháu gặp văn nhân từ xa, ngưỡng bộ tìm đến. chẳng bỏ tiền chuộc mẫu thân cháu ra khỏi kỹ viện. Hai người như bóng với hình, tình yêu nồng thắm khi dù ngoạn trên sông ngắm trăng. Chàng nam từ nàng hát một khúc, khi đến núi hái hoa thổi tiêu. Cả thành trường xa đều biết tiếng. Thành tiêu niên nam nữ, ai cũng ước được mối diễm tình như vậy. Chàng bỏ tiền xây một ngôi nhà bằng đá ở ngoại thành trường sa trong vườn trồng trăm tứ hoa thơm cỏ lạ. Tính sư tỷ của ta thích hoa đào chàng trồng hơn nghìn cây đào quanh nhà. Dân chúng gọi căn nhà của hai người là đảo Hoa Trang, ngày nay tên đó đổi là đảo Hoa Thôn. bà ngừng một lúc, mơ màng ôn lại chuyện cũ rồi nói tiếp. Hạnh phúc được hai năm thì chàng nói thật, chàng họ lưu tên là Huyền, đường kim thế tử của trường gia định phương. Sau này sẽ kết nghiệp cha trấn thủ trường sa Sư tỷ tà khóc hết nước mắt. Người có biết tại sao không? Công chúa Vĩnh Hòa đáp. Trong mẫu hậu của cháu không thích làm Vương Phi. Hàn Tô Anh lắc đầu. Sai rồi. Nguyên giữa chị em chúng ta có mối thủ với trưởng Sa định phương. Công chúa Vĩnh Hòa cùng mọi người đều bật lên tiếng kêu ngạc nhiên. Ủa? Hàn Tô Anh thở dài. Sư tỷ của ta tức mẫu hậu của cháu họ Chu, tên mẫu đơn. Thần mẫu bà có sắc đẹp tuyệt thế một ngày kia, trưởng Sa Vương trông thấy ông say đắm như điên như khủng, mưu cướp lấy bọn quan lại dưới quyền tân công, vu cho thần phụ của nàng mưu phản, chúng đem quân vào nhà đào được nhiều gươm đao ở vườn, khép tội giết ông, bắt bà nộp cho trưởng Sa Vương, bà treo cổ tự tử. chính vì vậy chúng ta mới bị lọt lậu xanh. Câu chuyện càng ngày càng đi vào chi tiết bi thảm, khiến mọi người đều im lặng theo dõi. Hàn Tú Anh tiếp lời. Chuyện tình lãng mạn của hai người đến tai của trưởng Sa vương vương nổi giận đồi định ông triệu hồi thế tử ra điều kiện quyết liệt thế tử phải chọn một trong hai một là giữ ngôi thế tử kế nghiệp nhận sắc phong vương phải bỏ chu mậu đơn hai là lấy chu mậu đơn thì vẫn ngồi thế tử phụ hoàng của cháu chọn điều thứ hai bà thở giải nói tiếp phụ hoàng cháu là người một thứ nòi tình ông thản nhiên dọn ra đào trang ở với chu mậu đơn Chuyện tình của hai người vang danh thiên hạ Kẻ thì chê phụ hoàng của cháu hư thần mất nết, đường đường là thế tử, trái đời cha sanh mê kỹ nữ, ngược lại các danh sĩ trung nguyên, không ngớt đời ca tụng mối tình của hai người. Chính tiền đế nhà ta, nhờ anh bỏ ngôi thế tử, ngài mới được lên thay, vẫn cho là anh hành động đúng. Ngài thỉnh thoảng vẫn trốn ra đảo trang thăm anh, ca ngợi hạnh phúc của anh, ngài thèm được mối tình lạng mạn như vậy, tuy không có nói ra. Khi tiền đế gặp ta rồi cùng ta quyến luyến, phụ thần cháu huyền tiền đế. Hãy trở về với ngôi thế tử, đợi sau khi Phụ vương qua đời, bây giờ khi tìm tình yêu cũng chưa vội. Nếu như tiền đệ bắt trước anh, khiến Phụ vương đau buồn thành bệnh, cả hai anh em trở thành những đứa con bất hiếu. Tiền đệ nghe lời khuyên của anh, trở về yên vị giữa ngôi thế tử. Công chúa Vĩnh Hòa gật đầu nói, Phụ Hoàng Cháu từng là người đa tình. Bà tiếp, Phụ Hoàng Cháu là người tài kiêm văn võ, nhưng nhất tâm chỉ biết có mẫu thân cháu mà thôi, cho đến khi vườn mãng cướp ngôi người giấy binh giết vương mãng lên ngôi hoàng đế hiệu là cảnh thủy người có ba người em kết nghĩa lớn nhất tên là lý điệt thứ nhì tên là chu huy thứ ba tên là xích mi người phong tước công cho cả ba giao cho lý điệt trước tư đồ chu huy chức tư không xích mi trước tư mã quyền trong thiên hạ giao cho ba em nhưng nào ngờ xích mi xanh mê mẫu hậu ngươi y tìm cách lần la gần gũi mẫu hậu ngươi chống đối biết chuyện bại lộ khó toàn mạng y nổi loạn giết ba người anh kết nghĩa cướp vợ của nghĩa huynh mẫu hậu người quyết tự tử để bảo toàn danh tiết trần năng hỏi tâu thái hậu tại sao phan sùng lại có tên là xích mi hàn tô anh đáp y xuất thân trưởng bồn phái trưởng bạch phái này luyện huyền âm độc trưởng người nào công lực đạt tới độ tối cao dầu tóc đều hóa đỏ hết cả phan sùng võ công cực cao dầu tóc của y đỏ hoe người đời gọi y là xích mi vì vậy trần năng hỏi phan anh Phan Tiểu Vương Gia, dường như người nào trúng huyền âm độc trưởng, thì cách ngày lên cơn đau đớn, không bút nào thả xiết. Sau 7 lần 7 là 49 ngày kiệt lực mà chết, có đúng thế không? Đệ tử Phái Trường Bạch luyện độc trưởng cũng thế. Hàng năm phải có thuốc giải của trưởng môn Phát Cho, nếu không cũng đau đớn mà chết. Vì vậy đệ tử phải tuyệt đối trung thành. Nếu không thì không có thuốc giải, sẽ chết trong cơn đau đớn. Vậy bây giờ ai là trưởng môn Phái Trường Bạch? Phan Anh nói, Tôi không biết cách chế thuốc giải. Từ khi tiên phụ tạ thế, trong bản phái chỉ còn một người biết chế thuốc giải, là Thái Sư Phụ Mao Đồng Các. Không biết giờ này người quy ẩn ở đâu. Hàng năm tôi phải về tổng đàn bản phái nhận thuốc giải. Trần Năng cười. Bây giờ thì huyền âm độc trưởng không còn mối lo nữa. Tôi đã học được thiền công. Nếu luyện tập trong một thời gian ngắn nữa, tôi có thể dùng lĩnh nam chỉ vận thiền công chỉ huyền âm độc trưởng cho người khác nó trụ nàng vận chân khí không tâm vô tưởng theo kinh mạch, phóng chỉ vào gốc cây. Xuyên bố tiếng, gốc cây thủng lỗ sâu đến hơn đốt ngón tay. Hàn tụ Anh ngồi mơ màng, nghĩ đến mối diễm tình năm xưa của bà với trường Sa Vương. Mới ngày nào yêu yêu thương thương nhớ nhớ, bây giờ kẻ nằm dưới mồ này, người ngồi đây, đúng như tăng giả nan đã nói, đời là vô thường. Công chúa Vinh Hòa hỏi tiếp, tàu Thái Hậu, thế còn chuyện của Thái Hậu thế nào? vì phụ hoàng người bỏ ngôi thế tử ra đảo xa ở nên khi trưởng xa vương băng hà người em thứ tức tiền đế đến ngôi trưởng xa vương lúc đó tiền đế đã có vương phi mỹ nữ nhưng không có con ta ở ký viện được ba năm một buổi chiều nhàn du dạo chơi tương sang cầm văn nhân đang trèo đỏ chàng thấy ta ngây người ra nhìn là một bài từ ca tụng sắc đẹp của ta ta cảm động ngâm bài từ của chàng từ đấy chàng với ta thường gặp nhau chàng kể rằng quê ở Nam Dương Tới trường ra theo học, định lập nghiệp bằng khoa cử. Chúng ta bí mật gặp nhau một thời gian. Tình yêu như trái cây chín nó phải rụng. Đến lúc chúng ta không xa nhau được nữa. Ta rời kỹ viện, đến đảo thôn ở với sư tỷ trù mẫu đơn. Hàng ngày trang vào thành học, chiều thì trở về nhà. Chúng ta sống những ngày hạnh phúc nhất trên thế gian này. Sau ba năm, chúng ta có hai đứa con. Đứa lớn tên Lưu Diễn, đứa nhỏ tên Lưu Tú. Ta muốn rời đi nơi khác sống, vì sợ hai đứa con lớn lên biết mẹ là kỹ nữ chúng sẽ khổ sở lắm ta đem y ấy nói với chàng chàng cương quyết không chịu ta nói thế nào cũng không được một hôm ta cho con hầu theo chân chàng vào thành trường xa hầu biết nhà thầy dạy của chàng ta dự định tìm đến thầy nhờ ông khuyên chàng một câu thì nữ theo dõi cả buổi trở về nói rằng chàng chính là trưởng xa phương. ta nghe mà nghẹn cả người ta không tin đích thân dò theo quả nhìn đúng y như vậy trở về đào trang ta trách thế tử điều huyền sư tỷ trung mẫu đơn rằng tại sao biết chàng là trưởng xa vương lại giấu ta người có biết thế tử nói sao không ông an ủi ta rằng ông không thích làm vương chỉ thích hạnh phúc khi sống cảnh trung mậu đơn tự thấy mình lên tiên bấy bày kế cho em trai giả là văn nhân nghèo gặp ta vì vậy hay cặp tình nhân sống ở đảo trang mà ta không biết họ là anh em công chu vĩnh Hỏa nói trong nghe mẫu hậu kể phụ hoàng có hai anh em một người giống cha một người giống mẹ Người ngoài nhìn vào thì không biết là anh em. Hàn tu anh nói tiếp. Đúng như vậy. Chiều chàng trở về ta cận vấn. Chàng thú thực và xin lỗi ta. Chàng nói. Nhờ anh nhờ chị sâu mà người biết mùi tình yêu. Chứ với địa vị thế tử. Rồi trưởng gia vương. Thì nào vương phi, nào phi tần. Bảo sao nghe vậy. Làm gì có tình yêu chứ. Tình yêu như bông hoa. Tự nó có hương. Khi một thiếu nữ bị bắt làm tỉ thiếp. Bảo họ yêu thương. Họ cũng không biết yêu là gì. Giả thử họ có biết. Chưa chắc họ đã yêu, đã thương thật. Chàng an ủi ta rằng, trong phủ trưởng xa vương, nào vương phi, nào phi tần, nào mỹ nữ, không ai cho chàng đưa con. Bây giờ chàng đưa ta về phụ, không ai có thể nói ra nói vào được câu nào. Chàng nói là làm, chàng xin phép Thái Phi đón ta về phụ. Thái Phi thấy lưu diễn lưu tú, sống chàng như lúc thì mừng lắm. Bà thương yêu hai cháu, địch thần đuổi dưỡng dạy dỗ. Công chúa Vĩnh Hòa hỏi, Tàu Thái Hậu, thế rồi tại sao thái hậu lại lưu lạc xuống quế lâm cho tới ngày nay hàn tú anh ngơ ngẩn nhìn trăng nói tiếp thái phi xuất thân danh giá bà không muốn cho phủ trường sa vương có một kỹ nữ nhất là mẹ lưu diễn lưu tú sau sẽ lên kế nghiệp cha kỹ nữ trở thành thái phi cho nên cho đến hàn tú anh đầm đìa nước mắt một ngày kia cha chẳng đi vắng thái hậu bảo ta đến đền thần nông làm lễ cầu cho các con vì chúng không được khỏe ta vâng lời lên xe cùng vệ sĩ đi. Không ngờ đến ven rừng, chúng đánh xe đưa ta vào một khe suối định giết ta đi. Tất cả mọi người chưa biết chuyện đều kêu lên úi cha. Ta khóc lóc hỏi tại sao. Họ nói rằng giữa họ với ta không thủ, không oán, căn họ có to bằng trời cũng không dám vô phép với một thứ phi của vương gia, chứ đừng nói là giết chết. Chẳng qua họ tuân đánh thái phi mà thôi. Giữa lúc chúng sắp ra tay thì một võ tướng đang đi sẵn xuất hiện, chỉ mấy hiệp Ông giết chết bọn võ sĩ cứu ta, hỏi tên họ quê quán ta ở đâu để đưa ta về. Ta thổ lộ thần thế, ông nghe chuyện kinh hoàng nói. Thế thì vương phi không thể trở về vương phủ nữa, tôi cũng không tiếp tục làm quan được nữa. Thôi, tôi đành từ quan rời nơi hang cọp này. Trần Năng đã biết sờ câu chuyện, nàng hỏi. Dường như ông tướng đó họ nghiêm, tên Kim Bằng, người Quế Lâm, chức lĩnh phấn ủy tướng quân phải không? Hẳn tụ anh gật đầu. Hùng phu nhân, người đã biết chuyện ta rồi ư? có phải nghiêm sơn kể cho người nghe không trần đăng đáp tâu thái hậu tôi trẻ người non giả đâu đáng để cho nghiêm vương thuật cho tôi nghe câu chuyện thâm cung bí sử của triệu hán vương thuật cho sư phụ của tôi nghe sư phụ tôi tức là thúc phụ của người vương Học hỏi thế nghiêm tướng quân cũng vì sắc đẹp của thái hậu mà bỏ chức tước trở về điền giã sao hàn tô anh lắc đầu không ông chính là chính nhân hiệp sĩ vì võ đạo hy sinh cứu ta Nghiêm Đại Hiệp có đứa con trai cùng tuổi với Lưu Tú, nhỏ hơn Lưu Tú mấy tháng, tên là Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn giúp Quang Vũ khởi nghiệp, dành Vàng tiền Hạ, ai cũng nghe danh. Song nguồn gốc xuất thân của chàng rất bí mật. Có người bảo chàng là em cùng mẹ khác cha với Quang Vũ. Có người bảo chàng là anh em con cô con cậu với Quang Vũ. Cũng có người bảo chàng là người Việt, không phải người Hán. Bây giờ mới thấy lời đồn đó đều có căn nguyên. Hẳn Thu Anh lại nói tiếp nghiêm phù nhân bị cảm mất sữa ta vì không cho lưu tú bú sữa căng không chịu được ta xin nghiêm đại hiệp cho ta được nuôi nghiêm sơn ta theo nghiêm đại hiệp về quê lâm ẩn thân đợi sau này con ta lên ngôi vương ta sẽ tìm để mẫu tử trùng phùng còn chuyện sau này thế nào thì công chúa biết cả rồi diễm tình của cảnh thủy hoàng đế với chu mẫu đơn hận tình của trường sa Vương với hàn tu anh trước sau do ba người thuật lại đầu tiên trần tự dân thuật với các đại phu Vương chỉ nhấn mạnh vào điều Vương là người Việt, liên hệ với Quang Vũ vì nhũ mẫu Hàn Thu Anh. Lần thứ nhì, Vương thuật lại điện vị ương cho Quang Vũ nghe. Vương nhấn mạnh vào mỗi oan khiên của Hàn Thu Anh phải chịu. Hàn Thu Anh thuật lại dưới con mắt của một nòi tỉnh. Tăng giả năn đà an ủi thái hậu. Trường Sa Vương vì ham mê sắc đẹp của thân mẫu trù mẫu đơn mà hại cả nhà nàng tan nát. Đời con là cảnh thủy hoàng đế lại bị xích mi giết chết vì xem mê sắc đẹp của hoàng hậu chu mậu đơn đúng là tiền oan nghiệp chướng công chúa thở dài xích mi thực là người tàn ác bất nghĩa không hiểu sao khi đại quân đánh chiếm trường sa giết xích mi rồi không giết tuyệt cả nhà y mà giam vợ y trong thành làm gì vương tướng quân người là đô sát của trường sa người chắc biết sự thật chứ vương hồng đáp niên hiệu kiên vũ nguyên niên tức là năm 25 sau tây lịch Quang vũ đền ngồi đánh đuổi xích mi hắn rút về trường sa năm sau nghiêm sơn sai đặng vũ đem quân đánh xích mi ở hồ động đình chiếm trường xa y rút về Đinh lăng niên hiệu kiến vũ thứ ba tức là năm 27 sau tây lịch nghiêm sơn đích thân mang đặng vũ phùng dị đánh Đinh lăng xích mi chết trong quân đặng vũ giết chết ba họ của phan sùng có một số tỷ nữ không bị giết vì họ là tỷ nữ từ thời thiên đế rồi trải qua thời vương mãng xích mi cũng vẫn bị giữ lại đặng vũ thương tình tha cho họ về quê làm ăn Đặng cầm thù hơn bởi tỷ nữ, thuộc loại tin cần của hắn mà thôi. Tranh phì của Xích mi bị điệu ra chém cùng một lúc với hơn ngàn người. Có đầu còn sống đến ngày hôm nay? Ông quay lại hỏi Phan Anh. Chúng ta hiện không còn là mệnh quan của nhà hắn. Người núp ở đây nghe ta bàn chuyện lĩnh nam. hẳn đã biết rồi. Nhưng thủ oán giữa Xích mi với cảnh thủy hoàng đế với triều đông hắn. Chúng ta không cần biết. Vậy ngươi có thể kể cho ta nghe. Tại sao mẫu thần người không bị giết? Hiện còn giam ở trường xa không? Người có nói thực, ta mới cứu được mẫu thân của ngươi. Phan Anh gần ngừ muốn nói, quận chúa Lý Lan Anh nhìn xích anh rồi lại nhìn mọi người. Nàng nghĩ thầm, ở đây đông người, nhưng hầu như họ đều thù địch với triều hắn. Ta phải làm sao giết vợ chồng Phan Anh, trả thù cho cha. Cũng rằng Ngũ Hiệp là sư phụ của ta với công chúa thực. Ngạt vì người là anh hùng lĩnh nam, đâu có chịu vì nghiên vũ thiên tử mà ra tay. Các người hứa thả chúng, ta xin cũng vô ích mấy tiêm đương định làm tại đây đang cầm quân đánh Trường Sa, Tùy họ cứu Thái hậu thật, song chẳng qua vì lĩnh Nam Vương nghiêm sơn chứ chẳng phải là vì nhà Hán. nhờ họ ra tay trừ ác, họ sẽ nói Quảng Vũ còn ác hơn Trường Sa Tam Anh, tùy là đồ úy đồ sát tướng quân của Trường Sa. Bây giờ họ đã theo Cúc Giang cụ hiệp phản Hán phục Việt, hy vọng gì nhờ cậy họ bắt xích anh cho mình. Thôi ta đành im lặng đợi thoát khỏi nơi này rồi sẽ tính. Nàng nói với Phan Anh. Người sợ công chúa với chúng ta giết mẫu thân của ngươi, trả thù năm xưa ư? Người đừng sợ, chúng ta có ba chị em, sáu người hộ vệ, võ công tầm thường, làm sao địch lại ngươi? Người không nói rõ mẫu thân ngươi, làm cách nào thoát lưỡi kiếm của đặng vũ không bị giết. Hiện giam giữ thì Hàn tương Quân làm sao cứu được ngươi? Phan Anh hiểu ra, y nói với Vương Hồng. Vương Đại Hiệp, tôi xin nói thật, khi trưởng sát thất thủ, tôi ẩn trốn trong dân gian, còn mẫu thân tôi được một người tỷ nữ mặc quần áo hoàng hậu của người thế thân. Vì vậy đặng vũ tưởng thị là mẫu thân tôi, giết đi. Thật ra mẫu thân tôi vẫn còn sống, bị cầm tù bấy đâu nay. Vương Hồng làm đô sát, so với ngày nay là chức vụ coi về công an, cảnh sát. Ông đã là người tinh tế, cẩn thận. Bao nhiêu tù tại trường xa đều biết mặt. Trong lao xá, tôi có ra mấy người cung nữ của mi để lại. Ông đã phóng thích hết từ lâu. Chỉ còn một người duy nhất bị câm. y thị không thân thích, Xin được ở lại, ông thương tình để thị có việc nấu ăn cho tù nhân. Vì nàng bị câm, người ta gọi nàng là Á Nương. Ông nghĩ thầm, Á Nương không thể nào là mẹ của Phan Anh. Phan Anh năm nay đã 30 tuổi rồi, còn Á Nương tuổi không quá 40. Như vậy, chắc là có điều gì gian dối đây? Đã vậy ta cứ giả vờ, rồi dò manh mối sau. Ông nói với Phan Anh, ta đã hứa với ngươi thì phải thực hiện. Sáng mai ngươi theo ta về trường xa mà đón bẫu thân của ngươi. Hàn Anh hỏi Trần Năng, Hùng Phu Nhân, Phu Nhân vì nghĩa tử của tôi là Nghiêm Sơn cứu tôi. Tôi xin đa tạ thâm tình đó. Nhưng, nhưng con tôi là kiến vũ thiên tử. Nó được anh hùng lĩnh nam trợ giúp đánh thục. Nó trở mặt với các vị. Các vị cũng trở mặt với nó. Tình thế thành thù thành địch. Phu Nhân hãy nói thật, Phu Nhân cứu tôi là vì Nghiêm Sơn hay là vì Quang Vũ? Phần quyền đáp thay cho Trần Năng, Hàn Thái Hậu, người hiểu lầm chúng tôi rồi. Cách này mấy hôm, Chính tôi đi thám thính trường xa mới biết âm mưu của Mã Thái Hậu. Mã Thái Hậu sai trương linh mang mật chỉ cho cháu là Mã Anh giết người. Vô tình chúng tôi biết chuyện giữa đường thấy người hoạn nạn ra tay. Chứ chúng tôi không hề vì Quang Vũ hay vì nghiêm đại ca. Ý Thái Hậu nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm khó dễ Thái Hậu trả thù Quang Vũ ư. Thái Hậu hiểu lầm chúng tôi rồi. Nếu chúng tôi muốn hại Thái Hậu thì chúng tôi đã để Phan Anh diệt Thái Hậu. Việc gì phải ra tay? Thái Hậu là mẹ Quang vũ là nhũng mẫu của nghiêm đại ca, nhưng với việc quang vũ phản chúng tôi, cả hai không liên hệ gì với nhau cả. Công chúa Vĩnh Hòa hỏi Trần nhị: tôi là công chúa, hai xương bội của tôi là quận chúa nhà đại hán, được đĩnh thưởng phương bảo kiếm trong tay, chúng tôi hiện là kẻ thù của các vị, vậy các vị đối xử với chúng tôi ra sao đây? Trần Nghị phất tay ôn tồn nói, công chúa là đệ tử của khúc giang cũ hiệp, thì thuộc vai em của Trần Đại Ca, vai cháu của các đại phu, so với vai vế, chúng ta ngang nhau vậy chúng ta cùng con một nhà chúng tôi không coi công chúa là kẻ thù đâu nàng nói với Hàn tu anh ba mẫu chúng cháu đây là hào kiệt lĩnh nam cùng trần huynh kết nghĩa tiếng là bằng hữu nhưng tình thâm còn hơn cốt nhục ba mẫu được trần công thân phụ trần đại ca cứu mạng một lần ba mẫu chắc là rõ tâm tính của người lĩnh nam khi trần công biết ba mẫu bị trưởng gia vương phi phủ mưu sát hại người hiểu việc cứu ba mẫu sẽ kết thù kết oán với vương phi nếu người ham muốn công danh phú quý hơn võ đạo đã giết ba mẫu để phi tang thế mà trần công lập tức bỏ quan chức dẫn ba mẫu về quê lâm lánh nạn bây giờ ba mẫu đường tuổi hai mươi đẹp như một vị thiên tiên phàm người đàn ông nào cũng thế thấy nữ sắc dù chết cũng phải chiếm cho bằng được như xích mi chẳng hạn thấy tránh thê của hoàng đế cảnh thủy diễm lệ tú nhã y đành giết nghĩa huynh làm phản đoạt giai nhân thế mà trước ba mẫu ở tuổi hai mươi đẹp như vậy Trần Công bỏ quan chức, dẫn ba mẫu đi trốn, không vì sắc đẹp mà vì võ đạo, vì đạo lý lĩnh nam. Trong thời gian ở với Trần Gia, trên dưới kính trọng ba mẫu, không một ai dám bờm sơm. Người lĩnh nam có câu, cha nào con đấy, sau nào sông đấy, đời Trần Công thế nào, đời chúng cháu cũng như thế. Trần Năng tiếp lợi. Trần Công vì võ đạo, đạo lý mà giúp ba mẫu, ủng hộ chúng cháu ngày nay đang kéo cờ đại nghĩa phục hồi lĩnh nam, càng phải trọng đạo lý trần đại ca đối với chúng cháu không hề phân biệt vương gia với thôn nữ vì vậy chúng cháu xả thân giúp đại ca đánh thục sao chỉ vì mã thái hậu muốn che giấu quang vũ chuyện bà cùng trường sa thái phi diệt bá mẫu quyết hại trần đại ca vật cùng tất phản uốn quá hóa cong chúng cháu vì sự nghiệp lĩnh nam mà chống hắn, chứ chúng cháu không hề thủ oán quang vũ hàn tô anh cất tiếng ôn nhu nói với trường nhị trương côn đương tôi biết côn đương phi thường bậc nhất đất định nam Trong lần mang quân từ lĩnh Nam sang đánh thục, nghiêm sơn về thăm tôi. Y nói rất nhiều về cô nương. Y bảo rằng người Hán trọng Nam kinh nữ do so vậy Trung Nguyên không sản xuất được nữ lưu tài giỏi. Đất định Nam thì Nam cũng như nữ. Nên nữ lưu anh hùng rất nhiều. Sau lần đánh thục, y sẽ ban lệnh cho đất định Nam trọng vọng nữ lưu. Y hỏi tại sao không có nữ huyện quý, nữ huyện lệnh, nữ thái thú. Y là người thông đại. Bây giờ mới cử cô nương với phương dung vĩnh hòa làm quân sư. Nhưng, nhưng... Bà nghẹn ngào, giọt lệ ứa ra nói Y chỉ vì trọng nghĩa Nghe lời tôi, đem thần đi cứu tiền đế Thì cứu không xong Nhưng cũng mang được thi thể táng ở chỗ này Y xả thần cứu lưu diễn lưu tú Rồi kết nghĩa cùng lưu tú Một tay dựng nên nghiệp cho lưu tú Thành Quang Vũ Chúng đó vừa là anh em nuôi, vừa là anh em kết nghĩa Khổ thay cho Quang Vũ Không biết chúng là anh em nuôi Quang Vũ không biết có tôi ở trên đời này Nên mới ra cớ sự Dù sao anh hùng lĩnh nam đã chống quang vũ Lĩnh nam gửi tài như rừng như biển Chắc chắn giang sơn đại hắn khó bảo toàn côn đường Cô đường bảo tôi phải làm sao Để vẹn toàn cho cả hai đứa con của tôi đây Trừng dị thở giải nói Bây giờ chỉ có một đường cuối cùng ba mẫu đi trường An Chúng tôi bảo vệ ba mẫu khỏi bị mã thái hậu hại Tôi giúp quang vũ mẫu từ trùng phùng ba mẫu đứng giữa quyền quang vũ Hỏa hoãn về nghiêm đại ca Trả lĩnh nam cho người Việt nếu quang vũ thuận hàng năm chúng tôi chịu tiến cống xưng thần bằng như quang vũ không thuận chúng tôi quyết đập tan cơ nghiệp nhà hán dựng lên một triều đại mới yếu hèn không còn uy lực đánh lĩnh nam nữa tiếng trương nhị tròng trẹo vẻ mặt cương quyết hùng khí tỏa ra như trăm ngàn đội quân gươm giáo đang sát phạt hàn tô anh từng trải việc đời bà biết trương nhị nói thật nàng nói được là làm được phút chốc bà cảm thấy mối nguy sắp xảy ra cho quang vũ nhược bằng bà không về lạc dương khuyên can quang vũ thì giữa lĩnh nam với trung nguyên sẽ có chiến tranh quảng vũ thì có nhiều văn thần võ tướng theo phò mà phía sau có mã thái hậu với đồ đạc lúc nào cũng chỉ muốn hại thêm vào đó Thùng với mấy chục vạn binh hùng sự an nguy của xã tắc một sớm một chiều sẽ đến đến như tăng giả nan đà một người có tâm bồ đề thoát khỏi cảnh tham sân si vượt ra ngoài vòng sinh tử mà cũng không lên tiếng ngăn cản trưng nhị được một câu nào